Nào, nhau, xanh, đường, phai, phòng, Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Châu và Khanh quay trở về khách sạn và họ khám phá ra hình như bị một chiếc xe đang đi theo tuy trấn tĩnh và nói như vậy nhưng châu thấy khanh im lặng suy nghĩ chuyện gì trong lúc anh lái xe về tới bãi đậu xe thay vì dùng thang máy khanh lại nói với châu là về phòng bằng cầu thang và thỉnh thoảng cứ liếc chừng về phía sau lưng như có ý là xem có, có người nào đi theo hay không ngay lúc châu mở cửa phòng Nàng đặt tay vào bóp, mở rộng Khi bật đèn sáng Nàng đi kiểm soát phòng tắm, tủ áo Và ngay cả ở dưới gầm giường nữa Cởi dài xong Khanh nằm lăn ra giường Và nàng lên tiếng nói hmm, Bây giờ thì anh còn đợi ngủ ở sofa nữa thôi <cười> Ngu hay sao ngủ sofa Ngủ trên giường niệm êm ấm Lại có... có có ôm nữa Vừa nói anh vừa buông mình xuống niệm đoạn vòng tay định ôm lấy bạn cười hăng hắc khanh lăn ra xa và nói <cười> Hey khanh không phải là cái gối ôm của anh đâu nghe đừng có ham ừ, vậy cho cho gác đỡ thôi cho đỡ ghiền nghe không dám đâu <cười> ừ, như vậy thì thì khanh đâu có thương anh thôi để cho khanh suy nghĩ lại Anh lấy giùm cho Khanh cái laptop đi Khanh muốn lên mạng ừ, Ủa giờ này lên mạng làm cái gì? Để Khanh nói chuyện với Cái ông văn sĩ của lòng Khanh đó mà À à à à Tình duyên của em với lại Cái ông văn sĩ đó đi tới đâu rồi Anh hỏi Mấy ông bạn văn của anh Về cái ông LSC này đó Thì Không ai có hình ảnh của ông hết trơn ừ, Khanh với ông chỉ là bạn thôi bạn văn chương tuy nhiên anh mà không để ý tới khanh sớm sớm á hả là khanh cặp bồ với ông lsc á lúc đó anh đừng có trách nha <cười> nếu mà chừng nào mà mà khanh có hẹn gặp ông lsc đó khanh khanh nhớ dẫn anh theo nha để anh coi mặt rồi coi tướng ổng giùm cho khanh luôn khỏi cần khanh biết ông ta đẹp trai lắm Dĩ nhiên là đẹp trai hơn anh rồi <cười> Khanh bật cười sau câu nói Trong lúc nói nàng kính đáo để ý xem thái độ của châu Nhưng thấy anh vẫn giữ cái cửa chỉ tự nhiên Không có cái vẻ gì giận dỗi hay là ghen tức Điều này làm cho nàng cảm thấy lạ lạ Rồi sau đó đột nhiên cảm thấy buồn Nàng tự nghĩ hay là châu không yêu mình Không để ý tới mình Hoặc là không có chút tình ý gì với mình hết Anh biết không? ông ta mời khanh giáng sinh này nè tới nhà ông ta chơi cho biết. Ừ, ủa như vậy ông ổng ở chỗ ông ở đâu? ông nói nếu khanh bằng lòng á thì lúc đó đó ông mới cho khanh địa chỉ. anh nghĩ sao? Ừ, còn khanh thì thì khanh nghĩ sao? khanh cười thầm khi nghe châu tránh trả lời bằng một câu hỏi. đồng thời nàng cũng nhận thấy nét mặt của bạn hơi có nét buồn thoáng qua nhanh. tuy nhiên Không biết suy nghĩ điều gì Mà nét mặt của anh đột nhiên vui trở lại Rồi lại hỏi tiếp uhm, Nè Vậy hình quen với ổng lâu chưa? Uhm, khoảng hơn nửa năm nay thôi uhm, Ông có nói uh, Hay là Ông có tỏ tình gì không? Chút <cười> chút chú. Ông ta nói đó là Ông ta thích nói chuyện với Khanh Thích được nghe Khanh nói Ông ta nói Ông ta nhớ Khanh anh biết mà thì dĩ nhiên là anh biết chỉ mới email qua lại đó mà còn như vậy đó thì huống hồ gì mà nói chuyện nghe khanh nói chuyện trên điện thoại đó là ổng ghiền luôn rồi ổng sẽ mê cái giọng nói ngọt như mặt như đường của em à, anh nghĩ anh nghĩ là khanh chưa nên chưa nên đi gặp ổng tại sao vậy ờ có nhiều nhiều cái lý do Nhưng mà theo anh đó Có hai lý do quan trọng Thứ nhất đó Khanh đừng có đi thăm ông ta Mà nên mời ông ta qua thăm mình Đừng có tỏ cho ông biết là Mình quá dễ dàng Từ đó đó Thì ông không có thể coi thường mình à, Còn cái điểm thứ hai đó Là bây giờ còn quá sớm Để hai người gặp nhau Chưa thấy mặt đó Mà ông đã mê, đã nhớ Khanh Nếu mà bây giờ gặp nhau đó Dám ông té ông xỉu hay là ông Ông bị lên tăng xong Ông ngủm tội nghiệp ông lắm em <cười> Khanh có cảm tưởng là Anh không muốn Khanh và ông ta gặp nhau đúng không? Uhm, Khanh, Khanh thông minh lắm uhm, Nói thiệt đi Anh ghen phải không? Nâng càm cô bạn gái lên Châu nói trong khi nhìn vào đôi mắt nâu long lanh với hàng lông mi dài, à, không những là thông minh mà còn còn ngoan ngoãn nữa, khanh rất là khôn ngoan. Nói thiệt đi, anh ghen đúng không? Anh chịu thiệt đi, anh phải nhìn nhận là anh ghen với ông LSC thì thì khanh mới hỏng gặp ông ta. Châu lẳng lặng gật đầu thay cho câu trả lời. Không được anh phải nói là à, được được được anh anh ghen anh sợ ông văn sĩ đa tình lãng mạn đó sẽ lấy mất khanh của anh <cười> anh đừng có lo ổng thích khanh mê khanh nhưng khanh nó thì không có tình ý gì hết á khanh chỉ xem ổng như bạn thôi ừ, khanh không có thích ổng ha khanh cúi đầu trầm ngâm vì vậy nàng không thấy được cái cử chỉ hơi lạ của châu Anh như có cái điều gì đó băn khoăn, nửa như muốn nói, nửa như không, rồi cuối cùng anh lại im lặng. Ừ, chút chút, ít hơn anh. Xoay cái laptop để màn ảnh đối diện với châu, rồi khanh mỉm cười. Uhm, anh anh đọc cái bài thơ ông ta gửi cho khanh để anh coi. Lúc này Châu dán mắt vào màn ảnh và thấy một bài thơ làm theo thể tự do với cái tựa là Tháng 8. Khanh ngồi tựa lưng vào vách, mỉm cười nhìn Châu, gật gật cái đầu và bắt đầu khe khẽ ngân nga. Một ngày ta tự hỏi làm sao không trí nhớ để đừng nghĩ về em. Làm sao cho ta thôi chút mơ mộng tội nghiệp để không nhớ tên em một ngày ta tự nhủ thôi đừng có nhớ em cho mình buồn đau hơn làm sao ngủ yên giấc để không thấy em cười nỗi cô đơn lặng lẽ ngấu nghiến trong hồn ta một ngày một ngày qua nghe nước mắt nào rơi trong lẻ loi hồn ta một ngày Một ngày qua nhớ càng lúc không xa tình không chịu lìa xa ta hỏi nhớ hay thương người ta con đường phố nho quan điều xinh một mình đêm xin tìm về một người vô quên thành với Nên thâu đêm Nằm chuyện Nghe Khanh đọc xong bài thơ Châu gật gù nói "Ừ, uhm, hay Ước gì anh, anh làm được Cái bài thơ như vậy để, để tặng Khanh Anh là thơ rồi Nên, nên anh đâu có cần Làm thơ chứ Châu hơi nghiêng người và đưa tay nâng càm Khanh lên Hai người nhìn nhau Môi rung rung chờ đợi hơi thở bắt đầu rộn ràng, Cho hôn nhẹ lên má của khanh và mỉm cười nói tại <cười> anh... tại tại sao tại sao anh muốn hôn khanh mà mà anh dừng lại nửa chừng <cười> tại vì anh biết anh anh sẽ yêu khanh không sớm thì muộn dừng lại nửa chừng đó là bởi vì nói thật đó là Anh cố gắng Không yêu Khanh Anh biết nếu mà yêu nhau đó Mình sẽ khổ Và riêng Khanh Khanh cũng sẽ khổ nhiều lắm Sao Sao anh biết là Là Khanh sẽ khổ Châu không trả lời Chỉ nở nụ cười buồn Khanh chòm lên Hôn má châu Rồi nhìn đồng hồ Nàng nói tiếp Thôi đi ngủ ừ, Ngày mai anh còn phải thức sớm Bây giờ á Hai đứa mình ngủ chung giường, nhưng anh đừng có lầm tưởng Khanh là cái gối ôm của anh nghe chưa? Dạ dạ, anh anh xin nhớ. Bởi vì anh biết Khanh là cảnh sát trưởng chứ đâu phải cái gối ôm của anh đâu. <cười> Khanh rế lên cười hăng hắc trong lúc vối tay tắt đèn, qua ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ, nàng thấy đôi mắt lá răm của Châu sáng lên một vẻ quyến rũ và mê hoặc lạ thường. Xoay người nằm nghiêng để cố không nhìn vào đôi mắt lá râm, Nàng lên tiếng ham he Ngủ đi nha, đừng có lộn xộn Bị đòn bây giờ đó Mười giờ sáng, theo chân một nhân viên cảnh sát, Khanh bước vào căn phòng khá rộng. Một sĩ quan cảnh sát lớn tuổi, vóc dáng cao lớn và nét mặt vui vẻ đứng lên, bắt tay nàng một cách thân thiện. À, chào bà, tôi là Đại úy Ben William, phụ tá cảnh sát trưởng của vùng Barton Crew. Hân hạnh được biết ông. Thưa bà, tôi đã điện đàm với Trung úy Adam, phụ tá của bà. Cảm ơn ông. Tôi đã nói chuyện với Adam và ông ta cho biết là George Smith đã được phóng thích khỏi nhà giam của tiểu bang Texas cách đây hai ngày. Chúng tôi cũng đã nhận tin này và lên tiếng báo động cho nhân viên. Hắn ta là một người vô cùng nguy hiểm. Thông minh, hung dữ và xảo quyệt, cộng thêm thông thạo về vũ khí. George, theo tôi là một tội phạm, khó truy tầm và đối phó hơn nhiều người khác. 15 năm trước đây tôi là nhân viên của bang truy tầm tội phạm của Houston Và chính tôi là người đã phụ trách vụ án giết người của hắn Sau khi được phóng thích Sau khi được phóng thích người mà hắn tìm kiếm Tôi tin trước nhất chính là tôi Bà... bà muốn nói là... Ông ta muốn trả thù Đêm hôm qua Sau khi đi ăn tối với một người bạn trai Tôi thấy có một chiếc xe theo sau xe của tôi Được rồi Tôi sẽ cho nhân viên canh chừng sự đi lại của bà Ngoài ra, bà cũng nên cẩn thận Khó mà tránh né được sự trả thù hèn hạ Của một kẻ sát nhân giống như George Cảm ơn ông Tôi chỉ trình bày sự việc để khỏi gây rắc rối Cho nhân viên cảnh sát địa phương dưới quyền chỉ huy của ông Cảm ơn bà đã cho biết Chúng tôi sẽ lưu ý về câu chuyện này Khanh đứng lên bắt tay vị phụ tá cảnh sát trưởng của thành phố Baton Rouge. Ben vui vẻ tiễn nàng ra tận cửa. Ngồi vào xe nhưng vẫn chưa nổ máy. nàng im lặng suy nghĩ. Xuyên qua cuộc nói chuyện với Ben, nàng cảm thấy ông ta không mấy quan tâm tới một kẻ sát nhân nguy hiểm giống như George. Điều đó cũng dễ hiểu, vì mỗi ngày trên toàn quốc có hàng trăm hay hàng ngàn kẻ giết người giống như George được phóng thích khỏi nhà giam của tiểu bang hoặc của liên bang tuy nhiên riêng nàng nàng lại thấy sự hiện diện của hắn như một mối đe dọa tới an ninh của mình nàng sợ và nghĩ trước hay sau gì hắn cũng sẽ trả thù bằng hành động gián tiếp hoặc trực tiếp bắt đầu từ giờ phút này nàng phải coi chừng trước sau phải trái phải cẩn thận trong mọi hành vi và sự đi lại của mình điều này khiến cho nàng cảm thấy khó chịu vì bị mất tự do cảm tưởng bị trọt theo dõi khiến nàng mất đi cái sự bình an và yên ổn trong lúc đang đi chơi với Châu. Điệu nhạc vang thánh thót làm cho khanh giật mình, nàng mỉm cười nhìn vào điện thoại thấy số điện thoại của Châu. Hello anh. Ờ khanh khanh đang ở đâu vậy? Vì không muốn Châu phải lo sợ cho nên nàng lên tiếng nói. Ờ khanh đang lái xe vòng vòng. Ừ vậy hả? Khanh ăn trưa chưa? Ờ, chưa. Khanh chờ anh dẫn đi ăn trưa. Khanh muốn xỉu rồi nè. <cười> Vậy hả? Tội nghiệp. Ờ, bây giờ anh sẽ chờ Khanh ở một nhà hàng Việt Nam tên Quế. Ờ, Việt và Cushin. Địa chỉ đó là 1295 North Seward Foster Drive. Ừ, dạ, Khanh gặp anh sau nha. Tắt điện thoại, Khanh từ từ lái xe ra khỏi sở cảnh sát thỉnh thoảng nàng nhìn vào kiến chiếu hậu Để quan sát thử xem có ai theo dõi mình hay không Phải mất hơn 20 phút Nàng mới tìm thấy nhà hàng Huế Việt Kéo ghế cho nàng ngồi Châu lên tiếng với giọng săn sóc ừ, Khanh khỏe không? Anh thấy hình như là Khanh có cái gì hơi lo phải không? Có chuyện gì không? À, dạ, dạ không có chuyện gì Khanh buồn vì... Vì ngày mai anh phải trở lại Atlanta rồi. Anh... Anh cũng buồn giống như Khanh. Uhm, anh xin lỗi, Khanh. Anh đâu có lỗi gì đâu. Khanh biết... Khanh biết anh có gia đình khi mình quen nhau mà. Châu nắm lấy tay của Khanh và nàng để yên, măng mê những ngón tay của người bạn. Châu thì thầm Nè, vui lên đi, Khanh. Ừm... Uhm... Hãy hưởng lại hết tất cả cái niềm vui Của cái ngày vui của mình đi À anh nói đúng ha Tại sao Khanh lại buồn vì những chuyện không đâu Anh gọi gì chưa ừ, Anh đợi Khanh tới mà Bây giờ Khanh muốn ăn cái gì Bún bò Huế Một tô bún bò Huế thiệt là cay Châu lên tiếng gọi người bồi bàn Cho hai tô bún bò Huế Khanh lại lên tiếng anh Anh làm xong việc chưa Ừ, xong rồi nhưng mà anh ở lại đây thêm một ngày năm giờ chiều mai đó anh mới lên máy bay mình mình còn hơn một ngày ăn trưa xong mình về phòng lấy quần áo rồi đi gu pot chơi nha. mình đi biển hả anh ừ thì uh, chạy ra biển anh uh, anh đã mướn một cái phòng nhìn ra bãi biển để cho khanh ngắm cái cảnh mặt trời lặn cũng như mặt trời mọc hai đứa mình chứ chưa... Một mình Khanh thì đâu có vui Thì dĩ nhiên là hai đứa Rồi mình sẽ đi dạo trên bãi biển Ăn nhanh và trả tiền xong Hai người lái xe về khách sạn Có lẽ vì mãi nghĩ tới chuyện đi biển Cho nên Khanh lại không để ý tới một chiếc xe Buick Đang đi theo sau mình một khoảng xa Khi nàng đậu vào bãi đầu xe của khách sạn Chiếc Buick cũng đậu phía bên kia sát tên Adam cào nhào vì điện thoại reo hai ba lần mà người bên kia vẫn không bắt điện thoại uh, come on Khanh pick up, pick up. tuy nhiên sau năm sáu lần reo Khanh vẫn không trả lời dằn mạnh cái điện thoại trở về chỗ cũ Adam đứng lên mở cửa ló đầu nhìn ra không thấy ai ông ta lẩm bẩm mấy tiếng đoạn quay trở vào thu dọn giấy tờ rồi xách cặp đi ra hành lang ngang qua căn phòng còn mở cửa thấy mấy người nhân viên đang ngồi nói chuyện, ông ta dừng lại và nói: nè, ai đêm nay? tôi. một nhân viên lên tiếng, adam ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị: tôi cần gọi cho bà trần ngay. nếu bãi trả lời, nói là tôi có chuyện gấp và quan trọng muốn nói với bà ấy. nhớ nghe chưa? tuy đã dặn nhân viên như vậy, nhưng trên đường về, ông ta lại tiếp tục gọi cho khanh một hai lần nữa và cũng không được trả lời điện thoại. Lúc đó, Châu và Khanh đã lên đường Châu ngừng xe trước khách sạn Marriott Tọa lạc trên con đường chạy sát tới bãi biển Mở cửa cho Khanh, anh lên tiếng hỏi Nè, Khanh có, có thích không? rất Bức... thích Khanh, Khanh cám ơn anh Khanh sẽ nhớ mãi những ngày mình có nhau Anh, anh cũng vậy Đây là kỷ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên Vì chỉ ở có một đêm cho nên cả hai không mang theo nhiều quần áo Chỉ có một cái vali nhỏ cho hai người Thôi bây giờ mình... Mình lên phòng nghỉ mệt một chút nha Anh âm mưu gì đây? Trời ơi! Có cái gì đâu Anh chỉ đưa Khanh lên phòng rồi... Rồi bắt cóc Khanh luôn thôi <cười> Nè anh nên nhớ đó Bắt cóc cảnh sát trưởng tội nặng lắm đó nghe Đâu có sao Bởi vì bà này bà, bà tình nguyện bị bắt cóc mà Khanh cười hăng hắc vì câu nói của Châu, mở cửa vào phòng, Khanh nằm xoải chân trên chiếc giường rộng, thấy Châu đứng tầng ngần, nàng vỗ vỗ tay lên niệm và nói, Anh nằm nghỉ một chút đi, uhm, Anh, anh sợ, Anh sợ gì? Anh sợ bị, bị sức hút giữa, <cười> giữa hai đứa mình, Đừng lo, khi nào Khanh hút anh á thì anh biết liền hả, nằm dạ. đây nè, khanh đặt tay lên niệm chỗ mình đang nằm để kêu châu nằm xuống cháu chưa kịp nằm nàng đã vòng tay kéo anh xuống rồi xoay người ôm lấy châu nè sao hôm nay tự nhiên gan vậy <cười> thì tại cái mặt anh đó uhm, anh có làm cái gì đâu tại tại anh làm cho khanh mỗi ngày mỗi thương anh nhiều hơn mến anh nhiều hơn và và cảm anh nhiều hơn những cái đó sẽ dẫn đến tình yêu. Yêu. Bây giờ chưa nhưng mà nhưng mà sẽ uhm, Khanh đừng có vội vã quá. Anh anh có thừa kiên nhẫn để chờ đợi. Nè, bây giờ Khanh thay đồ diện cho đẹp để mình mình đi chơi tối nay nha. Tay xách cái vali, Khanh mỉm cười nói với Châu trước khi đi vào phòng tắm. "Khanh sẽ diện cho anh xỉu luôn." nửa tiếng đồng hồ sau đang ngồi đọc báo nghe tiếng tàng hắn phía sau châu quay lại không còn cái vỏ bọc của một người cảnh sát trưởng nghiêm nghị và khô khan nữa khanh của anh là một người đàn bà có vóc dáng kiều mị kiêu sa và tình tứ mắt long lanh vời vợi son môi màu cam mượt bóng tia nhìn âu yếm với nụ cười quyến rũ với cỡ trắng trắng gọn gàng áo thun màu xanh lá mạ hở cổ không sâu lắm nhưng cũng đủ làm cho châu tưởng tượng rồi cảm thấy xôn xao theo từng ý nghĩ khanh mỉm cười khi nhìn nét mặt đờ đẫn của châu uhm, khinh đẹp như như nói tới đây thì châu ấp úng ngừng lại vì không tìm ra lời để nói không một người đàn ông nào có thể tỉnh táo khi có thể đang đứng trước một người đẹp tình tứ quyến rũ và hấp dẫn khanh bước tới một bước Châu cảm thấy mặt đất rung chuyển như tâm hồn mình đang rung rẩy Và trái tim đang tăng dần nhịp đập Anh Giọng nói thật im, thật nhẹ Và hơi thở của Khanh thơm mùi hoàng lan phà vào mũi Khiến cho Châu rùng mình Xỉu chưa à, Từ... từ lâu lắm rồi <cười> Khanh cười ha ha trong lúc đưa tay cho Châu xỏ áo tròn vào nhìn vào trong cái sách tay của mình khanh thấy khẩu súng vẫn còn đó yên tâm nàng khoát tay châu bước ra khỏi phòng tay trong tay hai người dạo từng bước trên bãi biển trăng mờ mờ đổ ánh sáng mông lung xuống mặt nước màu trắng đục như sữa sóng vỗ y âm gió thổi mái tóc thơm mùi hoàng lan của khanh bay vào mũi của châu uhm, khanh có lạnh không vậy chút chút thôi vô gùi lấy thân hình mềm ấm sát hơn, khiến cho Khanh lả người và lên tiếng. Ấm lắm, tay của anh ấm. Khanh nói tới đây ngừng lại, hai người lặng im đứng nhìn ra biển, xa thật xa, biển như vùng nước đen mờ. Biển ban đêm đẹp quá anh. <cười> biển thì lúc nào cũng đẹp. Nó cũng giống như tình yêu đó, thì lúc nào cũng tuyệt vời. Nó không bất Nó, nó, nó không tính được không gian và thời gian Khanh xoay người nhìn châu Anh thấy mắt nàng sâu thẳm Long lanh sáng Cũng giống như nụ cười lặng lẽ Nở ra trong vùng ánh sáng mờ mờ Hơi thở của nàng thơm nồng hương tình tự Hai cánh tay của Khanh Chợt quấn ngang cổ châu Và kéo lại gần hơn Khiến cho anh phải cúi đầu xuống Như một cử chỉ tưng phục tình yêu Đang cuộn trào mắt chạm mắt, môi gần môi, hơi thở quyện lấy nhau trong tiếng thì thầm dịu dàng, chất ngất niềm vui. Anh, anh yêu em. Khen hoàng người vì sức mạnh của nụ hôn mà nàng chờ đợi từ lúc mới quen nhau, hẹn hò mấy tháng dài đằng đẵng nhớ thương và mong đợi. Nụ hôn bằng bạc và mê đắm đưa dẫn nàng vào vùng trời mù sương của kỷ niệm, của tiếng cười, của giọng nói thì thầm bàn tay ân cần và tình cảm chứa chan em cũng yêu anh lời nói yếu mềm của khanh tan loãng trong gió biển màng mặn vòng tay của người tình siết mạnh thêm nụ hôn chảy trên bờ môi trên mí mắt tóc đen thơm mùi hoàng lan làn da mơn man của mê đắm vô chừng khiến cho khanh cảm thấy thân thể của mình bồng bềnh như sương khói khanh kiển chân rúng người lên cao hơn để cho thân thể mình dán chặt vào thân thể của người tình cũng như làn môi ngọt ngào của nàng đeo cứng vào bờ môi nóng cháy từng sớ thịt đường gân anh anh xin xin cảm ơn em Châu thì thầm nói khanh tiếp tục úp mặt mình vào ngực người tình dây lát rồi nàng mới ngước lên mỉm cười nói em phải cảm ơn anh mới đúng anh cho em tình yêu tuyệt vời Em... em có biết tại sao tình yêu của mình nó tuyệt vời hay không? Tại sao? <cười> Bởi vì chính em, em là một người đàn bà tuyệt vời. Ừ, anh nịnh em. Nhìn vào đôi mắt nâu đen huyền hoặc, châu thì thầm, Khanh có cảm giác lời nói cùng hơi thở của người tình, giống như làng hương tình yêu đang mân mang trên làn da miệng màng của mình. Nè, nếu mà như vậy đó, em... em thưởng anh cái gì đây? Miễn cười bằng mắt, bằng môi của mình, Khanh trả lời bằng cách ghì xiết thân hình đang tăng dần nhiệt độ của người tình. Ừ, thôi, quỳ rồi, mình đi về nghe em. Khanh dạ nhẹ rồi cúi mặt giấu nụ cười, đối tình nhân quay lưng, đi về phía có ánh đèn sáng, bỏ lại sau lưng biển đen, với tiếng sóng tiếp tục vỗ hoài hủy.